Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyền dài kỳ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh youtube Chị Dậu và Tú Quỳnh rất hân hạnh khi được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, và trong chuyên mục phát sóng kỳ này chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi bộ truyền Tội danh ngoài tình được viết bởi tác giả Cơm Cháy. Ngay bây giờ tôi Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyền này. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Rồi mà tính thế nào? Tiếp tục hay sẽ không bỏ qua? Cô bạn thân hỏi. Hồng Anh im lặng, cô không có câu trả lời. Đã hơn một tháng trôi qua, nhưng Hồng Anh vẫn cảm giác như mới hôm qua. Cái ngày mà cô biết chuyện chồng mình đã ngoại tình. Cảm giác đau đớn. Bị phản bội đó vẫn còn Nhưng cô cũng không còn cương quyết như lúc trước Thái độ của anh Tùng hiện giờ Khiến Hồng Anh dao động Cô không biết liệu cứ tiếp tục thế này Bạn thân có tha thứ cho anh ấy nữa hay không Nếu thấy ổn thì quay lại đi Con bạn khuyên Mày vẫn còn yêu anh Tùng Tao thấy mày chưa buông tay được đâu Hồng Anh thở dài Con bạn nói đúng Cô còn yêu chồng mình Hồng Anh không thể buông tay Nhưng cô cũng biết chuyện chồng ngoài tình Đã để lại vết sèo trong lòng Mãi mãi không thể xóa đi Tao nghĩ cần phải thêm một khoảng thời gian nữa Hồng Anh cuối cùng cũng đã trả lời Có lẽ tao sẽ tha thứ cho anh ấy Khi thời điểm thích hợp Hồng Anh quyết định đợi thêm một thời gian nữa Sẽ xem thế nào Ai ngờ khi cô còn chưa kịp đợi thêm Đã có chuyện xảy ra Và một ngày đẹp trời cô gái kia hẹn gặp Hồng Anh Hồng Anh không biết bằng cách nào Cô ta lại có số điện thoại của mình nữa Tôi nghĩ giữa chúng ta không có chuyện gì để nói Hồng Anh lạnh nhạt nhìn cô gái trẻ trùng trước mặt Cô chỉ hơn cô ta có vài tuổi Nhưng dáng vẻ của người đã đi làm lăn lộn ngoài xã hội Hoàn toàn không còn đơn thuận Trong sáng như trên dạng đường như cô ta Nhìn thấy người con gái ấy Hồng Anh bỗng nhớ thấy bạn thân cách đây vài năm Khi đó cô cũng chuẩn bị tốt nghiệp Đầy hoài bão và mong đợi Với công việc Cũng như cuộc sống hôn nhân phía trước Đáng tiếc Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng Ngược lại, em thấy chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đó chứ? Cô gái mỉm cười nói, Hồng Anh nhíu mày Có gì thì cô cứ nói thẳng đi, tôi không thích vòng vỏ. Quá là phụ nữ có sự nghiệp, luôn mạnh mẽ và rất dứt khoát. Cô gái mỉm cười, đặt một tẹp hồ sơ lên bàn. Hình như anh Tùng lại không thích dáng vẻ ấy. Anh ấy nói với em, thích kiểu phụ nữ dịu dàng, quan tâm. Đây là cái gì đây? Hồng Anh nhìn tẹp hồ sơ trên bàn rồi hỏi Cô không vội vàng cầm nó lên đọc Người phụ nữ này Đến tìm cô chắc chắn có mục đích xấu Cô nghĩ cô ta sẽ không buông tha cho anh Tùng Thậm chí cô ta còn muốn phá hoại hôn nhân của cô Anh Tùng là người có địa vị Công chức nhà nước với một gia đình gia giáo Tương lai nếu không có gì thay đổi Anh ấy sẽ tiếp nhận vị trí của bố chồng cô Hoặc thậm chí lên cao hơn Gia đình có điều kiện Cộng thế vẻ ngoài đẹp trai, lịch lãm. Nhiều đó cũng đủ đen anh Tùng biến thành một con mồi béo bở cho những người phụ nữ khác. Nhất là những cô gái trẻ, đẹp. Nếu tóm được anh Tùng thì chẳng khác nào một bước lên mây. Chị thật là bình tĩnh đó. Cô gái kia cảm tháng. Chồng mình có con bên ngoài mà chị vẫn có thể bình tạng đến như vậy sao? Em thật là khâm phục chị. Hồng Anh nhìn chầm chầm cô ta. Đây là kết quả khám thai của cô. Đó là con của anh Tùng sao? Tại sao tôi phải tin cô? Chị tên hay không cũng được. Em chỉ muốn chị biết mà tôi. Cô gái đó nhúng vậy. Dẫu sao chị cũng đang chiếm vị trí thuộc về em kia mà. Chị nghĩ anh Tùng sẽ để cho con mình là một đứa trẻ không có cha sao? Tôi nghĩ là cô nên nói chuyện với anh Tùng thay vì đến đây tìm tôi. Còn nữa, hiện tại tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh ấy. Người chen vào hôn nhân của người khác là cô. Nếu đứa con trong bụng cô là của anh Tùng, thì nó là một đứa trẻ ngoại giá thú. Cô nghĩ bố mẹ anh Tùng và anh Tùng sẽ chấp nhận chắc. Hồng Anh hỏi lại, chấp nhận cô hay chấp nhận đứa bé đều sẽ để lại vết nhơ dớp trong lý lịch của anh Tùng, ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh ấy. Cô nghĩ anh Tùng sẽ đánh đuổi sao? Hồng Anh bình tĩnh phản bác. Dù bên ngoài bình tĩnh đến thấy, nhưng Hồng Anh cũng biết lòng mình bây giờ đang dậy sóng. Dù lời nói của cô ta có thể không đáng tin, Nhưng lời nói của cô ta vẫn có thể khẳng định một điều rằng Thời gian, anh Tùng vẫn qua lại với cô ta Người đàn ông hết lời xin lỗi cô Nói đã cắt đứt quan hệ với người phụ nữ thứ ba Nhưng lại làm ngược lại Anh ấy một bên xin lỗi cô Một bên giữa quan hệ với cô ta Nghe thật chua chát Cô gái kia mỉm cười đáp Anh ấy cũng sẽ không ruộng bỏ đứa trẻ đâu <cười> Đây là đứa con đầu tiên của anh ấy Chị không sinh được con cho anh ấy thì đành phải ra ngoại thôi. Là lỗi của chị cả. Đâu phải là của anh Tùng. Hơn nữa, biết đâu đứa trẻ này là con trai. Bố mẹ anh sẽ bỏ mặt cháu trai của mình nữa. Hồng Anh nhìn cô ta rồi đứng lên. Cô đáp. Người nên nói chuyện với tôi là anh Tùng và bố mẹ chồng tôi. Cô không có tư cách nói những chuyện này với tôi. Có chuyện gì gia đình chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau. Người ngoài như cô tốt nhất không nên xen vào. <cười> Để rồi xem Chị mạnh mẽ được bao lâu Cô gái kia mỉm cười với Hồng Anh Không có con cái Không được chồng yêu thương Ngoài sự nghiệp ra Chị chẳng còn gì nữa cả Thật là thất bại quá chị mất Cuộc hôn nhân của chị cũng thật thảm bại Em khuyên chị Tốt nhất Nên biết điều mà trả vị trí không phải của mình lại đi Hồng Anh nhìn chầm chầm cô ta Cô vung tay tát mạnh vào gương mặt tươi cười đó Loại phụ nữ trơ trẻ như cô ta Khiến cô không thể nào chịu đường nổi Làm người nên biết hai chữ liêm sĩ viết như thế nào Tôi chỉ nói lại một lần nữa Chuyện của gia đình tôi không đến lượt cô sen vào Hồng Anh nói xong liền bỏ đi Cô không muốn nhìn thấy cái gương mặt đó của cô ta Thêm một phút giây nào nữa Nhìn thấy cô ta chẳng khác nào đang nhắc nhở cô Chuyện chồng mình đang ngoại tình Đã thấy cô ta còn đến trước mặt cô dịu vỏ dương oai Cô ta nghĩ mình là ai Cô sẽ bó tay chịu thua chắc Nằm mơ Hồng Anh rời khỏi quán cà phê Với tâm trạng rất tồi tệ Cô vốn nghĩ chuyện phản bội sẽ trở thành quá khứ Không ngờ rằng mọi thứ lại bị phá nát Có lẽ đó chỉ là ảo tượng của cô mà tôi Hoặc là mong ước của chính bản thân cô Hồng Anh cười mỉa mai Cô lấy điện thoại ra liên hệ với thám tử Thời gian qua cô vẫn không ngừng điều tra Việc của chồng mình Lý do lớn nhất là vì lúc trước Hồng Anh đã quên dặn anh ta ngưng lại Lúc này cô lại cảm thấy may mắn Vì bản thân đã làm như thế Nếu không cô có muốn tìm hiểu mọi chuyện Cũng sẽ mất thời gian Cô không tin vào lời nói của cô gái kia Nhưng cũng không muốn hoàn toàn không biết Đây là tài liệu mà chị cần đây Ngay sau đó không lâu Người tám tử liền tiến tới Tìm Hồng Anh Anh ta đưa cho Hồng Anh một tề tài liệu gá dày Trong lúc Hồng Anh đọc Anh ta bảo Sau ngày hôm đó Chồng chị và cô ta đã cắt đứt liên lạc khoảng một tuần lễ Tuy nhiên sau đó thì bọn họ đã nhanh chóng tái hợp Cách đây ba ngày Chồng chị đã đưa cô ta đi khám tay Anh ấy có vẻ rất vui mượn đấy Cái tay trong bụng cô ta Đã được bao lâu Có phải là của chồng tôi không Hồng Anh hỏi Với thường vốn đã lành trong lòng cô Lại đột nhiên rỉ máu Hóa ra người chồng luôn miệng nói Biết lỗi trước mặt cô Đằng sau vẫn làm những chuyện tổn thương cô Một mặt anh ấy rất quan tâm, chăm sóc, mặt cá lại vẫn qua lại với cô gái kia. Hồng Anh không biết nên cảm thấy chua sót hay là vui mừng vì phát hiện sớm. Cô ta không quan hệ với ai cả. Theo những gì tôi điều tra, chồng chị gái là người đầu tiên của cô ta. Cô ta đã mang tai được hơn 3 tuần. Người tám tự nói tim. Hồng Anh nhắm mắt để bản thân bình tĩnh hơn, rồi rút tờ giấy cám tai ra khỏi tệp tài liệu. Cô bảo... Tôi biết rồi. Anh không cần theo dõi nữa. Tôi sẽ thanh toán đầy đủ cho anh. Hồng Anh nói xong rồi đứng lên. Cô rời đi khỏi đó. Bây giờ cũng đã là giờ tan làm Nên Hồng Anh không trở về công ty. Cô đến tặng nhà bố mẹ chồng. Hồng Anh đoán giờ này chồng mình đã về nhà. Sau lần cãi nhau, chồng cô vẫn ở nhà bố mẹ. Sao hôm nay em lại đến đây? Khi nhìn thấy Hồng Anh, Tùng vui ra mặt. Bố mẹ chồng cũng đang ở phòng cách. Có vẻ cả nhà đang đợi dùng bữa. Thấy cô, mẹ chồng cũng nói. Còn đã đến thì ở lại ăn tối luôn nhé. Hồng Anh không đáp lời mẹ chồng. Cô nhìn về phía chồng mình, ném thẳng tờ giấy khám tài về phía anh ấy. Đây là tờ giấy cô lấy ở chỗ thám tự chứ không phải cô gái kia. Cơ mà Hồng Anh tin rằng những gì cô gái kia muốn đưa cho mình cũng không có gì khác bị cả. Đây là cắt đứt, quan hệ với cô ta sao? Ăn vụn có biết chùi mép, Anh có biết hôm nay cô ta đã đến tìm tôi Muốn cho con mình một danh phận rõ ràng hay không Hồng Anh tức giận nói Lúc này cô hoàn toàn không để ý sắc mặt của mẹ chồng bên cạnh Có hơi tái nhật Bố chồng cũng hơi díu mày Lúc này Hồng Anh chỉ nhìn chầm chầm về phía chồng Tụng sau khi nhìn thấy tờ giấy khám thai Vội vàng quỳ xuống Anh nắm chặt lấy tay Hồng Anh nói Sau ngày hôm đó Anh đã không còn qua lại với cô ta Mấy ngày trước cô ta báo tin có ta Anh mới đi cùng cô ta đi cám tay Đó là con của anh Như mọi chuyện xảy ra từ trước Em hãy tha thứ cho anh đi Cho dù cô ta có sinh con Anh cũng chỉ nhận đứa bé thôi Nếu như em còn muốn Anh hoàn toàn có thể bảo cô ta vá tay Anh chỉ có một mình em thôi Tùng cầu xin không anh nhìn chồng Những lời này đều là nói dối Đến tận bây giờ anh ấy vẫn lựa chọn cách nói dối cô Người đàn ông này vẫn giấu giếm Anh ấy coi cô như một trò đùa Hay coi cô là một con ngốc Hoàn toàn tin tưởng vào những lời anh ấy nói Hay là anh ấy nghĩ Cô sẽ không ta tứ Nếu biết được sự thật Hồng Anh không đoán được Dù vì lý do gì Anh ấy cũng đang nói dối cô Còn ta thứ cho thằng Tùng đi Mọi chuyện chỉ là sự cố Sau khi nó về nhà Mẹ đảm bảo thằng Tùng nó không có qua lại với cô gái kia Con cũng biết tính tặng bé nó dễ mềm lòng Lúc trước nó bị cô gái kia cài bẫy Nên mới có con Thằng Tùng cũng không muốn phản bội con đâu Cho dù thế nào mẹ cũng chỉ chấp nhận mỗi con là con dâu. Mẹ chồng của Hồng Anh lại quyên nhũ. Hồng Anh rơi nước mắt. Bọn họ mới là một gia đình bao che cho nhau, giấu diễm cô. Còn cô như người xa lạ không có ai tin tưởng cũng chẳng thể tin tưởng ai. Tất cả những gì cô biết đều thông qua lời họ nói. Nếu không phải cô thám tự điều tra cô sẽ u mê tin vào những lời nói dối ấy. Cô, ngay cả sự thật Cũng không có tư cách để biết. Thật buồn cười làm sao? Mẹ sẽ lập tức sắp xếp cô gái kia đi ra nước ngoài, đợi cô ta sinh con xong. Chúng ta đón đứa bé về. Còn con muốn nuôi thì cứ để cho bố mẹ nuôi. Cô ta cũng sẽ không còn quan hệ gì với nhà này nữa. Mẹ chồng cô nói tiếp. Mẹ có thấy nực cười không? Hồng Anh nhìn bà hỏi. Mẹ muốn con không bao giờ quên lỗi lầm của chồng mình đây sao? Đùi đứa bé đó chẳng khác nào luôn nhắc nhở con về chuyện anh ấy ngoại tình. Cho dù có thế nào, mẹ cũng muốn cô ta sinh đứa bé và đón về đúng chứ. Những lời nói dối chồng lên nhau, bây giờ thêm cả sự ích kỷ. Sự tồn tại của đứa bé sẽ khiến vết thương trong lòng cô không bao giờ có thể lành lại. Mẹ chồng quả nhiên là mẹ chồng, bà ấy đặt khuyết thống lên trên. Một giọt máu đào hơn ao nước lạ. Cô bây giờ là người ngoài, không quan trọng bằng một đứa trẻ chưa sinh. Mẹ chồng cô im lặng trong chóp lát mới nói Đứa trẻ không có tội tình gì cả Mẹ không muốn phải sát hại một sinh mạng như thế Hồng Anh nhìn mẹ chồng cảm thấy thật tức cười Bây giờ vấn đề có thương cảm đứa bé chưa chào đời hay sao Đứa bé đó là minh chứng cho việc chồng cô ngoại tình Hồng Anh tin rằng không người vợ nào có đủ lòng khoan dung với nó Mặc dù độc ác nhưng Hồng Anh không muốn thấy đứa trẻ đó Cũng như người mẹ của nó Chỉ cần em thả thứ cho anh Em bảo gì anh cũng làm theo cả Tùng xét chặt tay của Hồng Anh Hồng Anh cúi đầu nhìn dáng vẻ Đầy hối lỗi của chồng Nhưng không cảm thấy đau lòng chút nào Lúc này mọi hành động của anh Dường như chỉ là cách khắc phục hậu quả Hơn nữa trong ánh mắt ấy Cô nhìn thấy sự chân thành Có lẽ anh ấy vẫn đang cho rằng Mọi lỗi lầm là do cô Người đàn ông này cho rằng Cô vẫn sẽ chấp nhận mọi tính cầu của anh ta Bây giờ con muốn gì? ly hôn sao? Bố chồng cô đột nhiên lên tiếng Đây là một quyết định sốc nổi Bố không nghĩ nó nhất thiết phải làm đến mức này đâu Đúng vậy anh không muốn ly hôn Anh vẫn còn yêu em Em có thể ta thứ cho anh không? Tùng cầu xin Anh muốn giải quyết đứa bé như thế nào? Hồng Anh kìm nén sự tức giận trong lòng hỏi Ly hôn là sốc nổi Cô thực sự không hiểu được Cái suy nghĩ của bố chồng mình Chồng cô ngoài tình, có con ngoài giá tú, cô còn không được phép ly hôn. Có lẽ bố chồng cô chỉ coi đây là chuyện cỏn con. Hơn hết, thái độ của chồng càng khiến cho Hồng Anh thất vọng. Sự do dự trong đôi mắt ấy khiến trái tim cô đau hơn bao giờ hết. Tùng ấp uống, không trả lời, cô nở đùa cười chua xót Bao giờ anh suy nghĩ kỵ hay đến gặp em? Bây giờ em không muốn gặp anh. Em sẽ về nhà bố mẹ ở vài ngày. Hồng Anh rút tay ra cõi tay chồng, mặc cho anh ta níu kéo. Cô cứ thế quay bước đi. Lúc này cảm giác trong lòng cô chẳng có chút nào lưu luyến. Sự do dự của chồng khiến Hồng Anh có thể đoán được câu trả lời của anh ta. Có lẽ ý của anh ta sẽ giống với mẹ chồng cô, giữ đứa trẻ bằng mọi giá. Hồng Anh không thể nào chấp nhận điều đó. Có thể đồng ý tiếp tục cuộc hôn nhân đầy sau khi phát hiện chồng ngoại tình đã là cực hàng của cô. Trái tim cô rất nhỏ. Cô cũng là người rất nhỏ nhiên. Cô không chấp nhận một đứa con ngoài giá thú của chồng. Rời khỏi nhà bố mẹ chồng, Hồng Anh đi thẳng về nhà bố mẹ đẻ. Cô không ghé qua nhà mình. Khi thấy bộ dạng chật vật của con gái, mẹ cô lập tức biết có chuyện chẳng lành xảy ra. Hồng Anh không giấu giếm, cô kể lại đầu đuôi cho mẹ biết. Mẹ nghe xong thở dài bảo. Con thuê người điều ra thằng Tùng, dễ khiến tặng bé cảm thấy khó chịu, cảm thấy không được tôn trọng. Như không thề thám tử, thì có lẽ đến giờ này con vẫn bị họ lừa dối. Còn biết mình làm như vậy không đúng. Anh ấy cũng đã dùng chuyện này để chất vấn con. Nhưng nếu không làm, con thật sự như đứa ngốc bị cả nhà anh lừa dối. Hồng Anh vừa khóc, cô vừa cười nhạt đáp. Lần đầu tiên anh ấy vượt quá giới hạn cô biết mẹ chồng đã bao che cho anh ấy. Trên cả chuyện, còn qua lại với cô ta và đứa bé cũng vậy. Có lẽ trong mắt mẹ chồng con Những chuyện này không có gì quá to tác Dù sao mẹ chồng con cũng đã từng nói Chỉ cần giữ được vị trí của mình Là đủ Còn chuyện bên ngoài của chồng thì không nên quan tâm Nghĩ tới những điều ấy không Anh lại càng cảm thấy khó chịu hơn Cô là vợ của Tùng Chẳng lẽ cô phải giả mù giả điếc Không biết chuyện ngoại tình của chồng mình sao Giờ có thêm đứa bé Cô cũng phải tự lừa dối chính bản thân hay sao Cô phải đón nó về nuôi dưỡng, chăm sóc như con đẻ hay là phải chấp nhận chồng có gia đình thứ hai rồi bây giờ con định thế nào mẹ cô hỏi tiếp con muốn lì hôn hay tiếp tục cuộc hôn nhân này cho dù thằng Tùng có yêu con đến cỡ nào thì đã có một lần ăn vùng sẽ có lần thứ hai, thứ ba đứa bé cũng là vấn đề với thái độ của mẹ chồng con đứa bé chắc chắn sẽ được giữ lại đó Hồng Anh biếm mùi cộng nói Cô biết những lời nói của mẹ là sự thật. Cô cũng từng chứng kiến nhiều người như thế. Cơ mà Hồng Anh biết mình vẫn chưa đủ quyết đoán để buồn tay. Đó cũng là một phần lý do tại sao Hồng Anh cho chồng thời gian để suy nghĩ. Hai đứa chưa có con nên không có gì đàn buộc cả. Đó vừa là may mắn vừa không. Nếu hai đứa lì hồn sẽ không có gì vướng bận. Tuy nhiên vì không có con nên mẹ chồng con cũng sẽ không nghiêm về phía con. Mẹ cô sâu sắc nói Sự thật cũng đúng như những gì mẹ cô nói Vì không có con Nên mẹ chồng dường như nghiêng về phía đứa trẻ Chưa chào đời kia Hai người không có con chung Cũng chính là lý do để mẹ chồng khiện trách Hay chồng viên vào để trách móc Hồng Anh cũng không biết chuyện này là mây hay rủi Tạm thời con cứ ở lại nhà Đợi thằng Tùng đến nói chuyện Rồi xem tình hình thế nào Bố mẹ sẽ luôn đứng về phía con Cô cảm ơn mẹ Hồng Ánh vào lòng mẹ nói Cho dù hiện tại bạn tân Vẫn hoang mang Và cảm thấy đau khổ Nhưng giờ đã trở về nhà Cô cảm thấy yên lòng hơn phần nào Cô có bố có mẹ Dù có ra sao Bọn họ vẫn luôn là chỗ dựa cho cô Ngay buổi tối hôm đó Mẹ chồng đã gọi điện cho mẹ cô Giữa phong cách Mẹ cô ra hiệu cho cô và bố cô im lặng Bật loa ngoài nghe mấy Chào chị Xuôi Mẹ cô mở lời trước Tôi rất xin lỗi chị Tôi cùng với ông nhà dạy dỗ công nghiêm Nên thằng Tùng nó mới ra nông nổi như thế Mẹ chồng cô lại tiếp lời Tôi biết Hồng Anh rất đau khổ Và cảm thấy bị tổn thương Tôi cũng là một người phụ nữ Tôi hiểu những cảm giác ấy chứ Nhưng dù thế nào tôi cũng không muốn ai đứa nó lì hôn Còn chuyện đứa bé thì Để hai đứa tự quyết định tôi sẽ không xen vào Tôi là mẹ vợ tôi cũng không tiện nói nhiều đâu Mẹ cố thở dài đáp hôn nhân của hai đứa nó Có vấn đề gì từ trước tôi cũng không rõ Nhưng cho dù thế nào tăng Tùng cũng không thể làm như thế Là nó sai trước Tôi biết Chúng tôi cũng đã răng dậy thằng bé Thằng Tùng nó cũng đã cắt đứt dứt khoát với cô gái kia Giờ thằng bé nó rất ăn năn hối lỗi Nó cũng đã quỳ xuống cầu xin Hồng Anh Chỉ cần Hồng Anh gật đầu Tôi sẽ dẫn cả nhà qua nhà chị để xin lỗi Mẹ chồng cô nói thêm Tôi nghĩ Hồng Anh cần thời gian để bình tĩnh. Tùng cũng cần thời gian để suy nghĩ về đứa trẻ. Mẹ cô liền từ chối. Gặp bây giờ cũng không giải quyết được chuyện gì cả. Mẹ chồng có thở dài đáp. Tôi biết, nhưng cứ để hai đứa như vậy khiến tôi không yên tâm. Tôi sợ hai đứa tức giận quá lại ly hôn. Nên tôi nhờ bà lựa lời nói với Hồng Anh. Hai đứa kết hôn cũng đã 3 năm, dù chưa có con. Nhưng mà giờ ly hôn phụ nữ như Hồng Anh thiệt lắm. Tặng Tùng nó vẫn còn rất yêu con bé. Tôi không dám hứa gì cả. Tôi nghĩ Hồng Anh đủ chín chắn và trưởng thành để có thể tự đưa ra quyết định. Mẹ cô một lần nữa từ chối. Ai lại phá hoại hôn nhân của tụi nhỏ bao giờ? Bà thấy tôi nói có đúng công chứ? Tôi sẽ không sen vào đâu. Mẹ cô kiên quyết. Mẹ trong thở chài nói. Nhờ bà thời gian đầy chăm sóc cho Hồng Anh. Vài bữa nữa con bé bớt giận. Nhà tôi sẽ qua đón con bé Mẹ cô đáp lại rồi cướp máy Khi điện thoại ngắt Hồng Anh thấy sắc mặt của mẹ không vui Bà nói Mẹ nghĩ con có thể chuẩn bị tinh thần Về chuyện ly hôn đi Thái độ của mẹ chồng con sẽ không dựng bộ đâu Hồng Anh lúc đó không tin Cô nghĩ rằng chồng con yêu mình Hai người họ sẽ không đi đến bước đường cùng đâu Cho dù có vướng mắc là đứa bé Nhưng ai mà biết rằng Đó là kết quả cuối cùng cơ chứ Đến tận bây giờ Hồng Anh mới thấm thía lời mẹ mình nói Hồng Anh ở nhà gần một tháng Trong một tháng đó Chồng cô lúc nào cũng gọi điện Nhắn tin xin lỗi nói sẽ bỏ đi đứa bé Bố mẹ chồng cũng nhúng nhường Hồng Anh Và gia đình cô Nhưng không hiểu sao sau thái độ đó Bọn họ hoàn toàn trái ngược lại Bọn họ quyết định giữ đứa trẻ Bây đầu họ nói Hồng Anh buộc phải Chọn sẽ nuôi dưỡng đứa bé Hoặc là ly hôn Nhưng cuối cùng Người lựa chọn lại là chồng cô Và ta quyết định ly hôn Trở lại với hiện tại Sau 2 tiếng ngồi trên máy bay Chuyến bay cũng đã hạ cánh Hồng Anh lấy hành lý Nhập cảnh rồi đi về khách sạn Cô dự định ở lại đây trong vòng vài ngày để nghỉ ngơi Sau cuộc nói chuyện với chồng sáng nay Vài ngày tiếp đó Cô không bị làm phiền nữa Đến tận ngày sẽ bay về nước Hồng Anh lại nhận cuộc gọi điện thoại quốc tế tự chồng Ngày hôm nay em bay về đúng chứ? Anh hẹn luật sư vào ngày mai. Em sẽ đến đúng giờ chứ. Tùng sốt sắn. Hồng Anh ngồi trên giường, đưa mắt nhìn ra bãi biển xa xa. Anh gấp cáp thế sao? Là sợ bụng cô ta lớn rồi vẫn chưa có danh vận sao? Em đừng có đánh trống lãng. Tùng găng từng tiếng. Hồng Anh liếc qua hành lý còn chưa thu dọn. Cô cười nhạt đáp. Đúng là hết yêu rồi. Người cũ cũng trở thành người dân. Em nên trả lời câu hỏi của anh. Tùng nhấn mạnh lại một lần nữa Em đừng kéo dài thời gian nữa Vô ích thôi Chúng ta không thể tiếp tục Cho dù em có quỳ xuống cầu xin đi chăng nữa Hồng Anh bật cười chua xót Người sai là anh ta Người quỳ xuống cầu xin cô cũng là anh ta Cuối cùng anh ta vì đứa con Vì tình yêu nồng nhiệt Mà bản thân cho là lựa chọn đúng Chủ quyết định ly hôn với cô Người từ đầu đến cuối Luôn bị đồng là cô Thế mà chính người đàn ông đó lại nói Cô có quyền quyết định Chính anh ta đã nói chỉ cần không ly hôn Cô muốn gì cũng được cơ mà Bây giờ nghĩ lại Mọi thứ thật là quá nửa cười Thực ra Hồng Anh không phải chưa từng tin tưởng Những lời nói ấy Cô cũng không ít lần nghĩ Nếu lúc đó mình không đồng ý thì sao Nhưng cuối cùng những suy nghĩ ấy đã bị cô gạt đi Dù cô có đồng ý thì sao Cuộc hôn nhân của họ Vẫn có thể đi đến tình trạng như ngày hôm nay kia mà Người quyết định luôn là chồng cô Anh ấy đã không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa Cô điếu kéo cùng vô ích Cho dù bản thân cô không muốn Anh muốn chấm dứt mọi thứ nhanh chóng Để cưới vợ mới Đáng tiếc Tôi không thể thành toàn cho ước mơ đầy của anh Hồng Anh trả lời Tôi bị ốm rồi Ở đây đang có dịch sốt rét Du khách bị sốt rét sẽ không thể xuất cảnh Em nói cái gì Tùng hét lên đầy tức tối Anh đừng có kích động như thế chứ Hồng Anh châm chọc Bệnh sốt rét ấy Nếu nhanh chỉ mất vài ngày là khỏi tôi Còn nếu xui thì tôi nghĩ Anh cũng đâu gấp gáp đến như vậy Tôi làm sao có thể bị sốt rét đến tận mấy tháng chứ Kiểu gì trước khi cô ta vào phòng sinh Hai chúng ta cũng sẽ ly hôn thôi Trước khi đứa con trai yêu quý quan chào đời Kiểu gì cô ta chả trở thành vợ hợp pháp của anh Hồng Anh Em quá đáng rồi đấy Em làm như vậy là có ý gì Em cố tình phải không Cùng vận chất vấn. Những lời chất vấn của anh ta càng khiến chồng anh vui vẻ hơn. Đúng thì sao? Anh định làm gì tôi? Hồng Anh hỏi ngược lại. Tôi không ly hôn thì anh làm được gì? Anh chặn dự án tôi đang làm sao? vô ích. Đơn phương ly hôn? Anh dám không? Hồng Anh hiểu chồng mình cũng như gia đình nhà chồng. Bọn họ sẽ không để việc ly hôn. ảnh hưởng tới con đường chính trị của chồng cô. Nếu đơn phương ly hôn thì... Cô thừa bằng chứng để chứng minh chồng ngoại tình. Đến lúc đó đây không còn là một cuộc ly hôn đơn thuần nữa. Lúc này rất nhiều khả năng sẽ liên quan đến vấn đề đạo đức của chồng cô. Mà những phe cánh khác rất có thể sẽ lợi dụng để hạ bề bố chồng cùng với chồng cô xuống. Và đương nhiên một người lão luyện như bố chồng cô sẽ không cho phép điều ấy xảy ra. Thậm chí ban đầu Hồng Anh vốn nghĩ ông ấy sẽ không ủng hộ việc chồng cô ly hôn. Nhưng có lẽ do tầm quan trọng của đứa cháu trai quá lớn, ông ấy đã đổi ý. Dù vậy việc ly hôn giữa bọn họ chỉ có thể là thuận tình với lý do đã hết tình cảm, chứ không thể vì lý do chồng cô đã ngoại tình. Kể cả sau đó chồng cô và cô ta có kết hôn thì cũng sẽ có ít lời ra tiếng vào hơn. Dù rằng ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng người ta sẽ không nói trước mặt. Hơn nữa điều này cũng không bớt bác bằng việc ly hôn do chồng cô ngoại tình. Kỳ thợ hồng anh có thể là người khởi kiện Cá chết lưới rách Nhưng sau khi biết chồng quyết định ly hôn Hồng anh không muốn cứ thế tha thứ Cho kẻ phản bội đi anh ta cùng với người phụ nữ Không biết liêm sĩ kia hạnh phúc Nơi đã không thành toàn cho bọn họ Bọn họ muốn kết hôn Muốn tổ chức đám cưới trước khi lớn bụng Cô sẽ kéo dài thời gian ly hôn Hai người đó làm gì được cô Em Tùng tức giận nói Anh có thể cưỡi người đến đây bắt tối Hồng Anh khiêu khích. Nhưng tôi chân thành khuyên anh không nên làm như thế. Nơi này đang có dịch bệnh. Chưa biết là đi có sớm trở về được không? Không thì anh có thể cầu trời khấn vật, bệnh của tôi trở nên nặng hơn, không qua khỏi. Như vậy thì anh có thể quang minh chính đại mà rước cô ta về rồi đấy. Em đừng có làm mấy trò này nữa có được không? Em không thấy mệt mỏi sao? Tùng hỏi ngược lại. Hồng Anh lạnh lùng đáp. Bây giờ là giờ cái giọng cầu xin tôi sao Anh còn nhớ mình đã nói gì không Đến đây Hồng Anh vẫn chẳng thế nào quên được những lời nói ấy Những lời nói lạnh lùng Và tuyệt tình tự như dao nhọn đâm thẳng vào trong người cu Hồng Anh vẫn nhớ cái ngày hôm đó Là một ngày nắng đẹp Sau thời gian dài cãi cọ Hai người quyết định nói rõ ràng mọi chuyện Tại ngôi nhà của cả hai Anh đã suy nghĩ kỹ Anh sẽ giữ lại đứa bé Tùng kiên quyết Hồng Anh nhìn vào đôi mắt chồng Ngoài sự lạnh lụn Cô không thấy chút yêu thương nào cả Người đàn ông đang ngồi trước mặt cô Bây giờ cảm thấy xa lạ quá đuổi Còn cuộc hôn nhân của chúng ta thì sao? Hồng Anh hỏi Tùng miếm môi Em sẽ nuôi đứa bé như một người mẹ Hoặc là quyết định ly hôn Mọi thứ phụ thuộc vào em thôi <cười> Anh có cảm thấy nực cười không? Anh Lan chạy bên ngoài để lại hậu quả Bây giờ anh bắt tôi phải xử lý Anh muốn cuộc hôn nhân của chúng ta Không thể cứu vãn được nữa sao Đây là ý của anh ấy của mẹ anh Anh coi trọng đứa bé hơn tôi Và hôn nhân của chúng ta có đúng không Hồng Anh đau đớn hỏi Rõ ràng chúng ta có thể sinh con Tại sao nhất quyết phải giữ đứa bé đó Đứa nhỏ không có tội tình gì cả Em cần gì phải ép anh vào đường cùng như vậy Tùng hỏi Em coi như chúng ta nhận nuôi con đi Chuyện này có gì khó đâu chứ Nếu không phải vì em không có con Thì anh và mẹ cũng không phải làm đến mức này Hoàng Tùng Tôi là người đưa ra đề nghị tạm thời không sinh con Nhưng chính anh cũng đồng ý Bây giờ anh đổ mọi trách nhiệm đến đầu tôi Hồng Anh chất vấn Hiện tại không có con Không có nghĩa sau này không có Anh vì yêu em nên mới đồng ý Nếu em biết nghĩ cho anh Thì đã đồng ý sinh con từ lâu Tùng phàn bác Bây giờ em lại còn trách anh Hồng Anh tức cười Là chuyện hai người thỏa thuận với nhau Nhưng giờ qua miệng của anh ta Lại trở thành ý của một mình cô Anh ta hoàn toàn vô tội Phủi tay nhanh thật đấy Anh giữ lại đứa nhỏ rồi sao Mẹ đứa nhỏ sẽ giận tay thế tôi đúng chứ Ngay từ đầu anh đã không thể cắt đứt với cô ta Bây giờ có thêm đứa trẻ Anh sẽ không dây dưa với cô ta chắc Hồng Anh chất vấn. Cô chưa bao giờ nghĩ mục đích của cô gái kia là dừng lại ở đó. Cô gái kia muốn trở thành vợ hợp pháp của anh Tùng, vậy nên cô ta sẽ chẳng chấp nhận chuyện hoang đường như để con của mình cho cô nuôi. Hơn được theo ý của chồng và bố mẹ chồng. Người đứng tên trên giấy khai sinh của đứa nhỏ rất có khả năng là cô. Chuyện này không cần em phải quan tâm. Tùng thẳng thường đáp. Hồng Anh nhìn chồng rồi hỏi. Anh coi tôi ngu ngốc. Hay là đang tự lừa dối bản thân đấy Có phải anh định làm công tử, thế gia, thời phong kiến hay không? Ở nhà có vợ, ra ngoài cũng có vợ nhỏ. Bây giờ em không chịu nuôi đứa bé đúng chứ? Nếu như em đã muốn thì anh cũng chẳng còn cách nào khác. Chúng ta lị hồn đi. Tùng lành nhạt. Anh sẽ cưới của ấy. Đứa bé sẽ là con hợp pháp của anh. Từng lời nói xong, chẳng đợi Hồng Anh phản ứng cứ thế rời đi. Hồng Anh ngơ ngát nhìn theo. Đến tận bây giờ cô vẫn chẳng thể quên Người đã đầu ốc tay gối với cô Lại có thể lành lùng đến mức ấy Hóa ra rộng mắt anh Thời gian bọn họ quen nhau Không bằng cái người phụ nữ Chỉ mới quen có vài tán Và một đứa con nít chưa sinh Sau mọi chuyện Cuối cùng anh vẫn lựa chọn khuyết thống của mình Em có làm gì cũng tốn công vụ ích thôi Tùng nhắc nhở Anh đã quyết định ly hôn Em tốt nhất nên nhanh chóng ký vào đơn đi Anh còn biết đe dọa tôi sao? Hồng Anh cười nhết mép. Đáng tiếc. Hình như không có hiệu quả thì phải. Anh cứ chờ đi. Sẽ mai kiên nhẫn hơn. Hồng Anh nói xong liền cấp bấy. So với cô, bọn họ lại càng gấp gáp hơn. Bụng của cô ta cũng đã được vài tháng. Dù từ giờ đến lúc sinh còn tầng vài tháng nữa, nhưng chuyện ly hôn cũng không phải là một sớm một chiều. Hồng Anh kiên quyết muốn kéo dài. Thậm chí cô còn muốn đến lúc cô ta vào phòng sinh. Thủ tục ly hôn vẫn chưa xong Cô muốn bọn họ phải trả giá Càng là thứ bọn họ muốn Cô lại càng không để cho họ dễ dàng có thể đạt được Sau khi ngắt điện thoại với Tùng Hồng Anh nằm xuống giường Cô bị sốt thật, không phải nói dối Trước khi đi du lịch Hồng Anh đã tìm hiểu qua Cơn sốt này đến trong dự định của Hồng Anh Cô muốn chồng biết mình cố tình Nhưng vẫn không làm được gì cả Hồng Anh tiếp đi với suy nghĩ đó Khi cô tỉnh lại, trời đã vào buổi chiều. Nhân viên khách sạn theo lời dặn dò của cô đã mang đồ ăn vào từ sớm. Hồng Anh vừa dùng bữa vừa gọi cho bạn mình. Cô thấy có cuộc gọi nhở từ cô ấy. Nè, mày bị ốm sao? Cuộc gọi vừa kết nối. Cô bạn thân đã vội vàng hỏi. Hồng Anh gật đầu đáp. Tao bị sốt, không quá cao. Bây giờ hạ sốt rồi. Đây là cuộc gọi video nên hai người có thể nhìn thấy hình ảnh của nhau. Trên màn hình, Hồng Anh mặc đồ ngủ, đang nhàn nhã ăn cháo. Bộ dạng cô lúc này tốt hơn rất nhiều so với lúc phát hiện chồng ngoại tình. Mày cố tình làm như vậy để kéo dài thủ tục ly hôn đúng chứ? Con bạn thân đột nhiên hỏi. Hồng Anh đoán cô bạn có lẽ đã nghe được tin gì đó. Người bạn này của cô rất nhanh nhạy, mối quan hệ cũng xong. Nên biết được khá nhiều chuyện trong thời gian sớm nhất. Mày nghe tin rồi sao? Hồng Anh cười. Ừm. Uh -huh. Bọn họ muốn ly hôn nhanh để mà cưới cô ta vào cửa Tao lại càng không muốn cho bọn họ thành công Đây là cách trả thù duy nhất mà Hồng Anh có thể nghĩ ra Một lời xin lỗi tự tế, tự dọng Cũng không nhận được Từ đầu đến cuối Người bị tổn thương là cô Nhưng thứ cô nhận được Đó là những lời chối trá Mày làm như thế không mệt mà sao? Mày còn lấy cả sức khỏe của bản thân ra đánh cược làm gì? Người bạn thân lo lắng Hơn nữa, nhà anh Tùng cũng không phải dạng vừa. Tao chỉ sợ, dồn vào đường cùng, nhà ấy sẽ quay ra làm có dễ nhà mậy túi. Kinh doanh đấu với chính trị. Chỉ nhìn qua cũng biết kết cục như thế nào. Nhưng ông Anh không sợ. Cô đã nắm được nhược điểm của nhà chồng. Bọn họ sẽ không làm ầm lên hoặc là gây khó dễ một cách công khai. Nếu bọn họ dùng cô vào đường cùng, Hồng Anh sẽ bất chấp tất cả, tố cáo việc Tùng ngoại tình. Lúc này chắc chắn bọn họ sẽ bị tổn hại. Mày cứ yên tâm đi. Tao còn lá bài ngoại tình kia mà. Mẹ chồng hay chồng tao cũng không dám làm căng đâu. Chứng cứ tao cũng có, không phải là nói miệng suông Hồng Anh trớ ngay. Việc của mày bây giờ là ăn ngon ngủ ngon, không cần phải lo lắng cho tao. Tao cũng đã liên hệ với luật sư. Luật sư không nói vấn đề gì cả. Tao sẽ đòi được những thứ thuộc về tao. Người bạn thân thở dài đáp. Hây. <cười> Thôi được rồi, nếu có chuyện gì thì mày phải thông báo ngay cho tao đó. Còn bạn thương dặn dò thêm vài câu rồi mới cấp máy. Lúc này Hồng Anh lại liên hệ với luật sư. Hồng Anh hiểu rằng bạn thân có thể kéo dài việc ly hôn, nhưng không thể cứ kéo dài mãi mãi. Cô không muốn chôn vùi tương lai của mình trong mớ bồng bông này. Trả thù không phải là mục đích sống của cô. Cho bọn họ một bài học đã là quá đủ. Ngay sau khi liên hệ xong với luật sư, Hồng Anh nhận được cuộc gọi của người phụ nữ kia. Cô ta chắc chắn đã nghe được tin thức từ chồng cô. Chị có mặc dậy hay không? Chị cứ la liếm anh Tùng để làm gì? Cho dù chị có làm gì, anh ấy cũng sẽ không quay lại với chị đâu. Khi Hồng Anh bắt máy, người phụ nữ kia đã vội vàng nói. Hồng Anh bật cười. Lúc này cô ta biết sốt sáng rồi. Tôi làm vậy đâu phải để níu kéo anh ta. Tôi nghĩ cô biết mục đích của tôi mà nhỉ? Hồng Anh khiêu khích. Cô chưa bao giờ muốn nhượng bộ cô ta. Trước đây, cô không làm ẩm mỹ lên, chỉ đơn giản vì làm thế không giải quyết được vấn đề gì cả. Quan trọng là chồng cô muốn thế nào. Còn hiện tại chồng cô muốn ly hôn. Hồng Anh lại càng chẳng có lý do để tìm đến cô ta. Tìm đến cô ta sẽ chỉ khiến cô ta cảm thấy ghê tẩm, đồng thời tạo cơ hội cho cô ta lên mặt mà thôi. Khổng kiếp! Cô ta hét lớn lên. Anh tùng yêu tôi, chị chỉ là kẻ dẽ rách bị anh ấy vứt bỏ mà thôi. Tôi là thứ gì thì hiện tại cũng là vợ hợp pháp của nấy thôi. Hồng anh nhắc nhở, à đấy muốn ly hôn, có sự đồng thuận của tôi thì phải chịu. Nếu không, cô có thể bảo anh ấy đơn phương ly hôn. Yên tâm đi, đến lúc ấy tôi chắc chắn sẽ có mặt tại tòa. Chị, cô ta tức tối, tới nổi chẳng nói nên lời. Ai, tôi khuyên cô nên bình tĩnh đi Bà bầu mà tức giận như vậy Ảnh hưởng tới thai nhi lắm đó Hồng Anh tỏ vẻ thân thiết, khuyên nhũ <cười> Đã cướp đồ của người khác Thì cũng nên biết ý tứ một chút chứ Hiện giờ chuyện với tôi và anh ấy Còn chưa đến lượt cô sen tới đâu Nhóc Chị, chị cứ đợi đấy Anh Tùng chắc chắn sẽ li hôn với chị Chị sẽ không nhận được đồng nào đâu Cô ta đe dọa xong thì cướp máy Hồng Anh nhìn điện thoại cười Cô cái trẻ mới ra trường Suy nghĩ mọi chuyện thật đơn giản quá Cô ta nghĩ Nói không chia một đồng nào là không chia sao Có chia hay không Không đến lượt cô ta quyết định Vì bị ốm Hồng Anh ở lại nơi này hơn 2 tuần trước khi về nước Trong những ngày đó Cách vài hôm Người phụ nữ trẻ lại gọi điện cho Hồng Anh Nếu tâm trạng tốt Cô sẽ bắt máy khiêu khích Còn không Hồng Anh sẽ không bắt máy Bố mẹ và bạn thân cũng gọi cho cô vài lần. Ngày chuyến bay đáp xuống thành phố cô sinh sống, bố đã cho người đến đón cô ở sân bay. Hồng Anh cùng tài xế nhanh chóng về nhà. Thời gian này vì chuyện gia đình, Hồng Anh đã tạm thời xin nghỉ. ban độ cô định nghỉ việc luôn, nhưng bị giám đốc giữ lại. Cuối cùng chảy phi duyệt cho cô một kỳ nghỉ thật dài ngày. Đương nhiên, lúc khẩn cấp cô vẫn có thể giải quyết công việc từ xa. gầy rồi. Hồng Anh vừa bước vào nhà đã nghe thấy mẹ nói. Hồng Anh mỉm cười, cô xa vào lòng mẹ như mọi khi. May mắn, bố mẹ vẫn luôn bên cạnh để ủng hộ cô. Con đi lên cất đồ đi. Biết con về nên hôm nay nhà bọn họ sẽ qua đó. Mẹ cô nhắc nhở. Bọn họ gấp gáp quá. Có lẽ sợ nhà chúng ta gây chuyện nên muốn giải quyết càng nhanh càng tốt. <cười> Nếu không gấp thì cô ta sẽ sinh con. Đến lúc ấy, dù bọn họ không muốn để ý, Cũng sẽ bị nhấn chìm bởi những lời đàm tiếu thôi mẹ à. Hồng Anh phân tích. Người có tâm thì chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này thôi. Thôi được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Con đi thay đồ rồi còn ăn cơm nữa. Mẹ cô thúc giục. Hồng Anh vân già lên lầu tắm sửa thay đồ. Trong bữa cơm trưa, cô cũng nói sọ ý định của mình với bố mẹ. Con sẽ ly hôn, nhưng không dễ dàng đồng ý với anh ta đâu. Con muốn kéo dài thời gian trả tù bọn họ Con cũng sẽ không từ bỏ những thứ tù về con Làm như vậy bản thân con Cô thấy thiệt tội không? Bố cô hỏi Hồng Anh lắc đầu đáp Con không? Con chấp nhận mọi thứ Kể cả hậu quả xấu nhất Chỉ cần bọn họ không hạnh phúc thôi Hồng Anh cảm thấy Có lẽ bản thân mình đã quá cố chấp Nhưng cô không muốn dễ dàng đồng ý ly hôn Cô không cam lòng Cô bị tổn thương mà những người làm tổn thương cô lại không hề hấn gì cả. Tại sao trong lúc cô đau khổ bọn họ lại thoải mái hưởng thụ niềm vui trọn vẹn? Nếu con đã quyết định như thế thì cứ làm đi. Đừng có ngại gì cả. Bố cô nói tiếp. Bố mẹ sẽ là chỗ dựa cho con. Bố cô nói được thì sẽ làm được thôi. Kể cả khi đối mặt với sự đe dọa của bố chồng cô ngay buổi tối hôm đó. Tối đó qua giờ cơm Bố mẹ chồng cùng với chồng cô đã đến nơi. Tôi nghĩ anh chị cũng không muốn vòng vo làm gì. Con dạy cái mai. Bây giờ tăng tuần cũng không còn tình cảm với ông Anh. Nên hai đứa nhanh chóng ly hồn là tốt nhất. Hồng Anh cũng không bị chậm trễ. Ngay khi ngồi xuống, mẹ chồng cô đã cất tiếng. Mẹ cô nhàng nhã uống trà rồi mới đáp. Còn tình cảm cũng là chị nói. Hết tình cảm cũng là chị nói. Chuyện này đâu phải là người lớn như chúng ta có thể xen vào chứ. Tôi đã biết ý của nhà chị Nhưng đây là chuyện của hai đứa Thì cứ để ai đứa nó tự giải quyết với nhau Mẹ chồng nghe xong quả nhiên không vui Bà ta nhíu mày đáp Nếu giờ hai đứa có thể tự giải quyết Tôi đã chẳng cần đến đây làm gì Đã hết tình cảm với nhau Tại sao Hùng Anh còn dây dưa Lúc này lựa chọn buông tay mới là đúng đắn nhất <cười> Muốn cầu xin người khác Thì ít nhất nên có thái độ cầu xin Mẹ cô đanh dòng Tôi nhắc để chị nhớ Người có lỗi trong chuyện này là con trai của chị đấy Con gái của tôi không có lỗi gì cả Người bị tổn thương chính là con bé Bây giờ một lời xin lỗi cũng không có Còn quay ra trách móc con gái tôi Hồng Anh Em nói rõ ràng đi Em muốn gì thì mới chịu đồng ý ly hôn Tùng bực dọc sen ngang Hồng Anh bật cười Ừ tôi muốn gì sao Tôi muốn cho đến lúc cô ta sinh Thì cũng không thể nào ly hôn Tôi muốn con trai cô ta Mãi mãi mang danh là con ngoài giá thú Anh có làm được không Em Tùng siết chặt tay Con làm như vậy có quá đáng lắm cậu Dù gì con cũng từng đầu ấp tay gối với thằng Tùng Bây giờ con Con muốn đuổi cùng giết tận mới hài lòng sao Mẹ chồng lên tiếng quờ trách không Anh nhìn bà ta nói Đuổi cùng giết tận Ôi Mẹ nghĩ oan cho con rồi đấy Con đường này là anh Tùng chọn cơ mà. Con chẳng quà chỉ là tuần nước đẩy thuyền thôi. Nếu anh Tùng không chịu được thì cũng có thể lựa chọn không ly hôn. Bố không nghĩ con lại là người cố chấp đến như thế. Bố chồng cô lúc này cũng đã tham gia. Con có từng nghĩ đến hậu quả của chuyện này hay không? Bố muốn nói đến chuyện gì thế? Hồng Anh nhìn thẳng vào mắt bố chồng cô hỏi. hôn nhân không phải là tất cả. Con còn có sự nghiệp. Còn gia đình, chẳng lẽ con muốn vị chuyện này khiến cho sự nghiệp tiêu tan, gia đình ly tán? Bố chồng cô hỏi ngược lại một câu. không Ánh lại cười. Cô định phản bác lại ông ấy thì bố cô đã lên tiếng. Bố cô lạnh lùng nói. Tôi còn ở đây. Anh nghĩ có thể động đến con gái hay gia đình tôi sao? Tôi biết anh có quyền cao chức trọng, còn chúng tôi chỉ là dân đen. Nhưng anh có thể một tay che trời chắc. Anh nên nhớ. Đồng tiền mới có sức mạnh lớn nhất Nói xong Bố cô nhìn thẳng vào mắt bố chồng Hai người đấu mắt với nhau Không khí trong phòng khách lại càng căng thẳng hơn Hồng Anh nghĩ đây cũng là mặt trái Khi lựa chọn gia đình môn đang hồ đối Khi gia đình chồng cô có quyền có thế Thì gia đình cô cũng không phải dạng vừa Vậy nên bọn họ muốn chơi tới bến Thì nhà cô cũng chịu tới bến Bố cô đã ủng hộ cô Thì ông ấy cũng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ cô Mặc cho sự đe dọa từ nhà chồng Tôi đã nói rất nhiều lần Nếu muốn xin xỏ Thì ít nhất phải có thái độ thành khẩn của người muốn xin Lúc này mẹ Hồng Anh mới lên tiếng Phá vỡ bầu không khí căng thẳng Người có lỗi còn không muốn xin lỗi Chẳng lẽ người bị hại chúng tôi lại cuối mình xin lỗi sao Nhà chúng tôi chỉ có vài đồng Nhưng không bất chấp tất cả Để cả con gái vào cái nhà có quyền có chức Năm đó Hồng Anh và Tùng cưới nhau như thế nào Bây giờ cũng phải ly hôn như thế Sự tôn trọng tối thiểu cũng không có Đừng có Hồng ly hôn Nếu nhà anh chị muốn làm căn Thì chúng tôi cũng không ngại đâu Cùng lắm thì kéo nhau ra tòa Đến lúc ấy không biết ai mất mặt đâu Mẹ cô nói như vậy Mẹ chồng liền mềm mỏng Chị đừng có tức giận như thế chứ Chúng tôi cũng đâu có ác ý gì đâu Chuyện ly hôn làm lớn lên cũng không có ai có lợi cả. Sau này Hồng Anh còn cưới chồng nữa kia mà. Mẹ của mỉm cười mỉa mai. <cười> Nếu tôi không làm căng, chẳng phải để nhà mấy người treo lên đầu lên cổ sao? Chị nói quá đi chứ. Dù sao Hồng Anh cũng từng là con dâu của tôi. Tôi cũng không muốn con bé phải có xử. Mẹ chồng khéo léo đáp. Còn tình cảm thì ở bên nhau, hết rồi thì chia tay. được ai nấy đi chẳng phải tốt đẹp hơn sao? Con cũng chưa bao giờ nói sẽ ly hôn Lúc này Hồng Anh mới lên tiếng Chỉ là muốn ly hôn Thì nhất định Chuyện tài sản phải làm rõ Hồng Anh không phải là người tam lam Cô chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình mà thôi Trong ba năm qua Số tiền mà cô kiếm được cũng không ít Giờ chồng và bố mẹ chồng cô Muốn ăn không chúng sao Cho dù bọn họ đã nuốt Cô cũng sẽ bắt bọn họ phải vỗ ra Kỳ thật ban đầu hồng anh nghĩ sẽ không tới nước này Cô biết bố chồng là người như thế nào Bọn họ sẽ không tham mấy đồng của mình Nhưng không biết chồng cô và người phụ nữ kia nó chỉ mà bọn họ đuổi ý Muốn nút tròn tài sản chung giữa hai người Muốn cô ra đi tay trắng Tài sản có bao nhiêu Anh cũng đã nói rất rõ với em Tùng câu mày Chẳng lẽ bây giờ em còn muốn đòi thêm Những thứ đó là của bố mẹ anh Không phải của chúng ta Em đừng có quá đáng như thế Quá đáng <cười> Tôi làm sao quá đáng bằng anh Trong thời gian chúng ta cãi nhau Anh đã lần lượt chuyển tên Vài mảnh đất cho cô ta Tiền cũng rút đi không ít Mà tôi nhắc cho anh nhớ Số tiền anh tiêu cho cô ta thời gian qua Vẫn được tính là tài sản chung của vợ chồng Anh sẽ không quên chứ tung trưng mắt nhìn cô Đến cả bố mẹ chồng có vẻ cũng hơi bỡ ngỡ Có lẽ bọn họ cũng chẳng ngờ được Đứa con trai mà mình nuôi dưỡng lại đốn mạc tới mức ấy Người có lỗi là anh ta Nhưng anh ta lại muốn một mình ôm trọn tài sản chung của bọn họ Hồng Anh không ngờ rằng người mình thường yêu thương Lại có thể nhẫn tâm, lạnh lùng và hèn mạc đến mức ấy Em đừng có nói bừa Tùng nghiến rằng Tài sản chung của chúng ta Có bằng nào thì anh đã nói với em Mọi thứ đều sẽ chia đôi Em đừng có đòi hỏi thêm Nếu anh vẫn chối Thì tôi cũng chẳng còn gì để nói cả Hơn nữa Anh nói chia đôi là chia đôi sao Anh là người có lỗi Tôi phải được đền bù tỏa đáng Không bàn xong chuyện này thì đừng nói đến chuyện lị hồ. hôn Hồng Anh kiên quyết Tôi nghĩ yêu cầu này của mình Cũng không quá đáng chứ Em Tùng xét chặt nắm đấm Mẹ chồng cô lúc này cũng lên tiếng Nhà bố mẹ tuy không giàu có Nhưng cũng không đến đổi thiếu ăn thiếu mặt Thằng Tùng là người như thế nào chắc con cũng rõ Thằng bé sẽ không lừa dối con chuyện này đâu Có lừa dối hay không chẳng lẽ con không biết Mẹ đừng quên Con làm về tài chính đấy Hồng Anh cười đáp Tài sản chung của bọn con Có những gì chẳng lẽ con không biết Con cũng có hóa đơn mọi quản chi phí của anh Cho mọi người Kể cả người phụ nữ kia Chẳng qua là con muốn xem thành ý của anh ấy đến mức nào thôi Nếu anh ấy có thể buông bỏ mọi thứ Vì cô ta Thì con cũng sẽ rất sẵn lòng đấy Hồng Anh quyết tâm Dồn Tùng vào góc tường Anh ta vừa muốn tiền Vừa muốn danh tiếng Là chuyện không thể nào có Nếu anh ta có thể buông bỏ mọi thứ Vì người phụ nữ kia Thì Hồng Anh cũng sẽ buông tha cho bọn họ Có phải em thiếu tiền đến mức khùng điên rồi hay không Tùng nóng giận quát lớn Đến tài sản của bố mẹ anh Em cũng muốn có nữa sao Không phải anh nói Đó là tài sản của bố mẹ Thì là của bố mẹ Nếu không thống nhất được chuyện này Thì một là ra tòa Không thì đừng ly hôn Đứa bé kia Mãi mãi sẽ là con ngoài giá thú Hồng Anh kiên quyết Con đã nhất quyết muốn như thế Thì chúng ta không còn gì để nói Sau này có chuyện gì Thì con cũng đừng có trách chúng ta Bố chồng cô đe dọa một câu Rồi đứng dậy rời đi Mẹ chồng và chồng cô cũng lần lượt rời khỏi đó Mẹ Hồng Anh nhìn theo bọn họ khinh thường Cũng chỉ vì mấy đồng tiền thôi Bọn họ tưởng mình thanh cao lắm sao Bố cô Lắc đầu đáp Lúc trước Mình đã nhìn nhầm bọn họ Thời gian này con nhớ cẩn thận đấy Hồng Anh vâng dạ Cô tin rằng bọn họ sẽ không dễ dàng đồng ý như thế Quả thật là ngày hôm sau Cô đã nhận được điện thoại của giám đốc Nói về chuyện dự án Có phải em và chồng đã vướng mắt chuyện gì không? Chỉ nhận được tin dự án đã bị làm khó cho bố chồng của em đánh tiếng đó. Ngay khi ông anh bước vào phòng, giám đốc đã nói thẳng. Hồng anh chẳng ngờ bố chồng lại hành động nhanh như thế. Ông ấy cũng đã gọi là có quyền có chức trong sở xây dựng. Do đó, nếu ông ấy muốn làm khó công việc của cô, cũng không phải là dễ. Hồng anh thở dài đáp. Em và chồng đang trong quá trình li hôn, nhưng mà có vài tranh cãi. Có lẽ vì vậy nên bố chồng em có thể làm để cây sức ép. Muốn em li hôn nhanh. Nếu dự án gặp trục trặc thì em sẽ rút coi dự án đồng thời sẽ nghỉ việc luôn. Chị cũng biết em vốn định nghỉ việc mà. Hồng Anh cũng chẳng sợ hãi. Cô xin nghỉ cũng không phải vì sức ép của nhà chồng. Hồng Anh muốn bạn thân thời gian nghỉ ngơi lại không muốn chầm trễ dự án nên mới muốn nghỉ. Bây giờ bố chồng cô gây sức ép lại càng muốn giúp cô. Giám đốc khuyên Dù có ảnh hưởng nhưng mà cũng không lớn Em yên tâm đi, chúng ta có quan hệ mà Bên tổng bộ cũng đã nói Sẽ không sa thải hay là cho em nghỉ việc đâu Vốn chỉ là chị định nói chuyện này sau Nhưng mà giờ có chuyện thì chị nói luôn Tổng bộ quyết định điều em về trụ sở chính Quảng một thời gian ngắn Hiện giờ thì em cứ làm thủ tục bàn giao Giải quyết xong chuyện gia đình rồi Qua trụ sở chính Hồng Anh nghe vậy thì khá kinh ngạc Cô biết mình giỏi Nhưng không nghĩ bản thân giỏi đến mức Được tổng bộ cất nhắc về trụ sở chính Chị à, chị không treo em đó chứ Sao trước đó em không nghe tin gì cả Hồng Anh hoàng mang Giám đốc cười bảo Em xin nghỉ nên chị tạm thời chưa có nói đời em đi làm lại rồi mới chúc mừng chứ Ai ngờ lại có chuyện này Em cứ về chuẩn bị rồi lo xong việc riêng đi Công việc ở công ty không cần vay quá lo lắng Hồng Anh nói tiếng cảm ơn rồi ra khỏi phòng Ai biết được trong cái rủi lại có cái mây cờ chứ Bố chồng cô gây áp lực Lại trở thành cơ hội để cô leo cao hơn ông Anh nghĩ Nếu ông ấy biết Không biết có tức chết hay không Vui mừng đi ra khỏi sảnh công ty Hồng Anh nhận điều điện thoại của Tùng Nhìn tên cuộc gọi hiển thị trên màn hình Cô cười mỉa Cô biết mục đích của người này gọi đến để làm gì Điều cô bất ngờ là sự gấp gáp của anh ta Sao rồi Công việc của em không gặp vấn đề gì chứ Tùng khiêu khích Quả nhiên anh ta gọi điện thoại để cười nhạo cô Đáng tiếc, mọi chuyện lại không như anh ta mồm muốn. Hồng Anh cười bảo. Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Trái lại tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Nhờ có anh và bố anh, tôi có cơ hội danh chính ngôn thuận để tăng chức. Cái gì? Đầu dây bên kia kinh ngạc. Em đừng có mạnh miệng, công việc của em chắc chắn đang gặp khó khăn. Chỉ cần em đồng ý ly hôn với bản thỏa thuận của anh, thì mọi việc sẽ rất đơn giản. Hồng Anh đoán không sai. Anh ta dùng mọi việc để uy hiếp cô. Thật buồn cười chứ. Người đàn ông đó có lẽ đã không hoàn toàn hiểu cô. Cô coi trọng sự nghiệp nhưng không phải bất chấp vì nó. Mà kể cả dù có bị ép phải nghỉ việc, Hồng Anh cũng sẽ không chết. Số tiền cô đầu tư mấy năm nay đủ để cô sống thoải mái. Ít nhất thêm 2-3 đến năm nữa. Thêm nữa bây giờ cô có chuyện quan trọng hơn để làm. Vô liềm sĩ. Anh muốn uy hiếp tôi. Đừng có Hồng. Mà dù việc uy hiếp chồng Cũng không có tác dụng Hồng Anh vẫn gắt gỗng mắng bỏ anh ta rồi mới cúp mấy Đến bây giờ cô mới nhìn rõ bộ mặt của người đàn ông mà cô từng yêu thương Anh ta là kẻ tàn nhẫn Và bớt chấp tất cả Anh ta càng như thế Lại càng khiến cho cô không dễ dàng bỏ qua chuyện này Hồng Anh siết chặt tay Bớt chợt đẩy ra một kế sách Cô vội vàng quay lại công ty Gặp giám đốc Nói vài câu với chị ấy rồi mới rời đi Những ngày sau đó Hồng Anh tỏ vẻ rất chán Cô nhờ bàn tân Loan tin rằng mình đã mất việc Không chỉ vậy hai người còn phối hợp với nhau Để khiến người khác tin rằng Hồng Anh đã xin việc rất nhiều nơi Nhưng không được đồng ý Tất nhiên điều này còn có sự trợ giúp Từ phía những người khác Hồng Anh sợ gì làm như thế Là muốn nhà chồng lộ nhiều nhược điểm hơn Cô biết nếu bọn họ biết chuyện cô được tăng chức Thì sẽ gây khó dễ ở chuyện khác Do đó tay vì suốt ngày đề phòng Hồng Anh sẽ khiến bọn họ cảm thấy mình đang bị chèn ép, đang ở thế yếu cũng sẽ tốt hơn. Để chồm họ vào đường cùng, Hồng Anh cần phải chuẩn bị thật đầy đủ. Vậy nên, nhà chồng Hồng Anh không ai nghi ngờ gì cả. Ngay cả kẻ thứ ba kia cũng bị Hồng Anh lừa. Khi Hồng Anh đang âu sầu tại một quán cà phê, người phụ nữ kia liền đến trước mặt cô ra oai. ô oh, không ngờ gặp chị ở đây đó. Có vẻ cuộc sống của chị giàu này không tốt lắm nhỉ? Hồng Anh không hề bất ngờ, mọi hành động của cô ta đều bị tám tử theo dõi. Bay đầu Hồng Anh để tám tử ngừng theo dõi. Tuy nhiên sau đó vài hôm, Hồng Anh lại gặp anh ta, yêu cầu tiếp tục theo dõi cô ta và chồng của mình. May mắn khi đó cô đã làm như vậy nên giờ mới có thể biết được mọi đường đi nước bước của hai con người này. Tôi sống tốt hay không? Cũng không liên quan tới cô. Hồng Anh tức tối nói, cô ta bật cười đáp. Sao chị lại nói như vậy chứ? Em đang quan tâm chị cái mà Tôi không cần Hồng Anh lạnh lùng Em nói chị nghe Là phụ nữ đâu cần phải cố chấp đến như vậy chứ Rõ ràng chị có lựa chọn tốt hơn Nhưng lại muốn đấu đến cùng với anh Tùng làm gì Chị làm như vậy bản thân cũng chẳng được gì Lại còn chịu thiệt nữa đó Cô ta thở dài tỏ vẻ quan tâm Trong lòng Hồng Anh thừa hiểu dụng ý của cô ta Cô ta đến đây chỉ muốn lên mặt với cô thôi. Những lời cô ta nói không chăm dọc thì cũng là cơn kiệu, lên mặt, tỏ vẻ với cô. Tôi làm gì hay sống thế nào? Không cần cô phải quan tâm. Hồng Anh vẫn giữ bộ mặt rất lành lùng Những gì bọn họ nhìn thấy hiện tại đều là kế hoạch của cô cả. Kể cả khi thất nghiệp thật thì Hồng Anh cũng sẽ không cúi đầu trước những con người này. Cô ta cười đáp. Bây giờ lòng tự trọng còn quan trọng hơn cả cơ mang áo mặc sao. Em biết nhà chị có điều kiện, nhưng kể cả thế, chị cũng định là một kẻ ăn bám. Em thấy thật là buồn cho bố mẹ chị đấy. Ngoài những lời đầy ra, cô còn muốn nói gì nữa không? Nếu không thì mời đi cho. Hồng Anh tỏ vẹ cầu gắt. Ôi, chị đúng là tức giận thật chứ. Em chỉ muốn đến hỏi thăm chị thôi mà. Cô ta vội vàng nói. À... Em và anh Tùng đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới Đám cưới của bọn em dự định sẽ tổ chức vào 2 tháng nữa Ở một cái villa rất nổi tiếng Nếu chị có thời gian thì nhớ đến dự nha Em và anh Tùng rất hoan nghênh sự có mặt của chị đó Cút Hồng Anh lấy tay Hất cốc nước vào người cô ta Cô ta không kịp tránh Nên dính cà phê đầy váy Tuy vậy cô ta vẫn mỉm cười nhìn Hồng Anh Chị mất bình tĩnh quá cơ Chị yên tâm đi Nếu Tùng hỏi em, em sẽ công nhắc đến chị đâu. Chị cứ tìm việc đi. Em đi đây. Bye chị nha. Cô ta nói xong vội vã rời đi. không Anh ở phía sau cười nhết mép. Cô ta cũng chỉ là có chút bản lĩnh này thôi sao? Muốn đấu với cô à? Cô ta vẫn còn non và xanh lắm. Sau đó Hồng Anh lại tập trung vào công việc. Hiện giờ cô cũng đang thu thập thêm bằng chứng về việc làm của chồng mình. Cô tương kế tụ kế bọn họ Nhưng không có nghĩa những thứ này hoàn toàn do cô sắp xếp Có không ít chuyện có sự nhúng tay của chồng cô Vì muốn cô phải tuần theo anh ta Mà anh ta sẵn sàng dồn cô đến bước đường cùng rồi gọi quán cà phê Hồng Anh về nhà liên nhận được Tình hình kinh doanh của nhà cô đã gặp trục trặc Trong buổi tối, bố cô đã thông báo Chuyển hàng của chúng ta đến trễ Có khả năng phải đền bù hợp đồng đấy Hồng Anh nhớ mày đá Là do có người nhúng tay vào ra bố Là người chúng ta nghĩ đấy Bố cô đáp Mọi thứ đều nằm trong linh tính của bố Còn không cần phải lo lắng đâu Bọn họ càng làm loạn Thì dấu vết để lại càng nhiều thôi Chúng ta càng có lợi tế hơn Nhưng mà không phải như thế Thì chúng ta sẽ bị thiệt hại ra bố Hồng Anh lo lắng Bồi tương hợp đồng luôn là một con số không hề nhỏ Hồng Anh không muốn Vì mình mà chuyện kinh doanh của gia đình Bị ảnh hưởng Tổn thất rất nhiều tiền Con đừng có lo lắng làm gì Bố mẹ đã tính toán cả rồi Nhiều đây so với những gì Con phải chịu không thấm vào đâu cả Bọn họ muốn chơi thì chúng ta sẽ chơi tới bến Bạn cô ai ngủi cô Gia đình họ cũng không phải là người hiền lành Để mặc cho người khác bắt nạt Muốn làm gì thì làm Nhà họ Nguyễn đã đồng đến con gái họ Bà và chồng sẽ không để yên Cho dù phải trả bất cứ giá nào Bà và chồng cũng sẽ giúp con gái trả thù họ. Con biết rồi, nếu có chuyện gì thì bố mẹ cứ nói với con. Hồng Anh nhắc nhở. Cô sẽ tiếp tục giả vờ, thả lưỡi câu dài ra để xem anh ta làm được đến mức nào. Hồng Anh nói là làm, sau bữa cơm, cô liên quan điện thoại cho Tùng. Cô muốn diễn mua vỡ kịch với anh ta. Vì chuyện này mà anh lôi bố mẹ tôi vào sao? Anh có còn là con người không? Có phải nhà tôi phá sản anh mới vừa lòng hay không? Ngay khi Tùng bắt máy, Hồng Anh đã liền liến thoáng, trách mốc. Tùng ở đầu dây bên kia, cười bảo. Bây giờ em lại quay sang hỏi tôi. Là em đang yêu cầu quá đáng, dồn tôi vào chân tường trước kìa mà. Sao lúc làm những chuyện này em không nghĩ đến con ngày hôm nay? Anh đừng có ép tôi. Hồng Anh đe dọa. Nếu dành còn ép tôi, tôi không ngại khởi kiện ly hôn đâu. Em có thể thử đi, nhưng không biết em có cơ hội đến tòa hay không? Chỉ cần em chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, sự nghiệp của em và gia đình của em sẽ đi tông sau một cú điện thoại đấy. Tùng nhắc nhở, em biết tôi có thể làm đến mức nào mà, em đừng có thách thức tôi. Hồng Anh im lặng tỏ vẻ tức tối, có vẻ chồng cô và gia đình chồng cô đã có sự chuẩn bị từ trước. Bọn họ đã không còn e ngại trước việc cô khởi kiện đơn ly hôn. Xem ra họ chỉ cần ép buộc là cô có thể ngoan ngoãn nghe theo. Anh đe dọa tôi Cá chết lưỡi sách Đến cùng thì ai sợ ai Hồng Anh nói Tùng cũng không giượng bù đáp Em cứ cố chấp như vậy Cũng không giải quyết được vấn đề gì cả Đúng Nhà em có rất nhiều tiền Nhưng em đừng quên Dân đấu với quàng nó khác với trứng chọi đá đâu Tiền không phải là tất cả Không có quyền lực Tiền không giải quyết được vấn đề gì cả Anh cứ đợi xem đi Hồng Anh cướp máy. Chồng và bố chồng cô đã quá tự tin. Bọn họ nghĩ rằng cách này có thể hoàn toàn kiểm soát được cô sao. Nằm mơ đi. Bọn họ làm như vậy lại càng khiến cho cô muốn bọn họ phải trả một cái giá rất đắt. Sau cuộc nói chuyện ấy, nhà chồng cô dường như cũng không kiên nể gì cả. Bọn họ trắng trợn làm có việc kinh doanh của nhà Hồng Anh. Không những vậy, ngày thường nhà Hồng Anh ra ngoài cũng gặp rất nhiều sự cố bất thường. Khi thì hỏng xe, Khi thì không đâu bị người ta chặn lại Với những hành động này của bọn họ Hồng Anh cảm thấy những người này đang rất gấp gáp Tính ra cô gái kia mang tài được 3-4 tháng rồi Còn không lâu nữa là sinh Nếu Hồng Anh cứ kéo dài Người mất mặt sẽ là bọn họ Mày tính kéo dài tới bao giờ thế? Con bạn thân lo lắng hỏi Hôm nay hai người hẹn nhau nói chuyện Hồng Anh cười bảo Nhanh thôi Đợi khi chiêu cuối cùng của bọn họ tung ra Thì mọi thứ sẽ kết thúc Hồng Anh đang chờ đợi Cô đang chờ đợi một điểm yếu lớn hơn Được nhà họ đưa ra Sẽ lò vào tay mình Những bằng chứng cô thu thập được cùng khá nhiều Nhưng điều đó vẫn còn chưa đủ Hồng Anh muốn một đòn hạ gục bọn họ Nên cần phải có chứng cứ xác thực hơn Có phải mày nhận được tin tức gì không? Mà mày vẫn cho người theo dõi bọn họ sao? Người bạn thân lo lắng hỏi Hồng Anh ngược đầu. Thì phải cho người theo dõi mới biết chứ. Biết mặt đâu có biết được lòng. Con người mà, ai cũng thay đổi thôi. Hồng Anh tự nghĩ sẽ sống hạnh phúc bên chồng cả một đời. Nhưng cuối cùng là đứt cánh giữa đường. Cô cũng từng cho rằng chồng mình là người tốt tính. Rất bao dung, rất yêu thương. Nhưng cuối cùng thì sao? Ban đầu là nói dối, là ngoại tình. Rồi sau đó là bức bách, dồn cô vào đường cùng. Người cô yêu thương cuối cùng lại phản bội trở mặt với cô. Hồng Anh không đâu sao? Cô đau đớn, tổn thương, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác út hận. Cô hận anh ta và hận gia đình bọn họ. Ban đầu lời ngon tiếng ngọt, coi cô là con dâu duy nhất, nhưng chỉ vì một đứa nhỏ chưa ra đời mà vứt bỏ cô. Có lẽ với bọn họ, huyết thống mới là thứ quan trọng nhất. Còn cô chỉ là một người xa lạ, khác máu tanh lòng mà thôi. Mày làm gì thì làm, đừng có đẩy bản thân vào hố lửa. Người bạn khuyên nhũ. Mày vẫn còn tương lai ở phía trước. Đừng có hủy hoại bản thân mình vì những chuyện này. Ta biết nơi làm thế nào, mày cứ yên tâm đi. Hồng Anh đảm bảo. Cô tất nhiên sẽ không vì bọn họ mà hủy hoại tương lai. Bọn họ không đáng để cô phải làm như thế. Hồng Anh nói chuyện với bạn mình xong thì ra về. Hôm nay cô không gọi xe mà tự mình đi xe máy. Mới ra khỏi quán cà phê không bao xa, Hồng Anh đã bị một chiếc xe máy khác đâm vào. Cô tránh không kịp. Trước khi ngất đi, Hồng Anh còn không biết đây là sự cố hay là cố tình nữa. Một lần nữa tỉnh lại, Hồng Anh thấy mình đang nằm trên giường bệnh với cái tay bị bó bột Khi bị tai nạn, cô không cảm thấy gì cả. Ai ngờ được lại đến mức bị bó bột cơ chứ. Nơi cô nằm là giường bệnh dịch vụ với phòng riêng, xung quanh không có ai cả. Hồng Anh không biết có ai đó tốt bụng đưa mình vào viện hay là có người thân. còn có thấy đau dứt ở đâu không? ngay sau đó cửa phòng mở ra, mẹ cô bước vào. Hồng Anh phải chống tay xuống giường để ngồi dậy. Cô lắc đầu bảo. Cô không sao? Ai đưa con vào bệnh viện thế mẹ? Mẹ cô hớt hại chạy đến đỡ con gái nói. Một người đi đường tốt bụng, con cứ ngồi yên đi để mẹ gọi bác sĩ đến kiểm tra. Mẹ nói xong liền chạy vội ra ngoài Một lát sau Một vị bác sĩ trẻ cùng với y tá đến kiểm tra Hồng Anh không có vấn đề gì cả Qua ngày mai có thể xuất viện Thời gian này đang rất nhạy cảm Có phải cẩn thận chứ Mẹ cô dặn dò cô Là cố tình sao mẹ Là nhà anh Tùng đã làm sao ạ ông Anh hỏi Mẹ cô đã nói như vậy có nghĩa Đây hoàn toàn không phải là vô tình Người đầu tiên Hồng Anh có thể nghĩ tới Chính là người nhà chồng mình Hiện giờ người muốn cô gặp chuyện nhất Chính là bọn họ Tuy nhiên khi nghĩ kỹ lại thì Hồng Anh thấy Người nhà chồng không có lý do để làm như thế Bọn họ muốn Hồng Anh phải nhanh chóng li hôn Nhưng nhiều đó chưa đủ Để bọn họ phải ra tay Khiến cô gặp tai nạn Hoặc là phải nhập viện cấp cứu Một khi Hồng Anh xảy ra chuyện Bố mẹ cô sẽ bất chấp mọi thứ Theo tới cùng Bố mẹ chồng cô sẽ không chấp nhận rủi ro lớn như thế Chưa có kết quả điều tra Nhưng mẹ nghĩ khả năng lớn là do bọn họ đấy Mẹ cô phân tích Chó cùng rất dậu Ai biết bọn họ có thể làm chuyện gì cơ chứ Con nghĩ là chưa đến mức đó đâu Hồng Anh lắc đầu Con vẫn cho thám tự theo dõi Là ai thì chúng ta sẽ nhanh chóng biết được thôi Hồng Anh càng nghĩ càng cảm thấy Nên kết thúc chuyện này sớm thôi Hôm nay cô bị tai nạn Không biết ngày mai Ngày kia sẽ như thế nào? Cơ mà dù có kết thúc sớm, Hồng Anh cũng sẽ không dường bộ. Cô sẽ không để bọn họ chiếm được những thứ thuộc về cô. Kết quả của việc điều tra rất nhanh đã có. Ngay khi ông Anh được nhận được kết quả điều tra từ tám tử, bố cô cũng đã báo tin. Người bày trò là người phụ nữ thứ ba kia. Cô nóng vội, lại thêm chuyện muốn dạy cô ta một bài học mới ra tay. Tuy nhiên cô ta không dùng tiền của mình Mà dùng tiền trong tài khoản của chồng cô Hồng Anh không biết rằng cô ta quá ngu ngốc Hay là quá chủ quan Cho dù thế nào thì cô ta cũng đã để lại Một nhược điểm rất lớn trong tay cô Với kết quả này thì ngay ngày hôm sau khi xuất viện Cả nhà cô liền đến nhà bố mẹ chồng của Hồng Anh Bọn họ đến có báo trước Nên cả nhà chồng đều có mặt Thậm chí là có cô gái kia ở đó Hồng Anh biết cô ta hiện giờ thường xuyên đến nhà bố mẹ chồng Tậm chí có nhiều hôm còn ngủ lại. Điều này khiến cho Hồng Anh phải mở mang tầm mắt không ít. Bố mẹ chồng cô là người rất cẩn thận nhưng có lẽ vì cháu mà họ không mang tới điều gì cả. Để mà cô ta đến nhà dù có tiếng tầm đi chặn nữa. Hôm nay chị bày thế trận lớn như vậy để làm gì đây? Ngay khi nhà Hồng Anh bước tới người phụ nữ kia đã cơn kiệu nói Có phải chị đến để đồng ý ly hôn không? Nhìn dáng vẻ đắc ý của cô ta. Hồng Anh cảm thấy rất được cười Cô ta là kẻ thứ ba Nhưng lại làm như mình là chủ nhà vậy Cô ta tìm mọi cách để cướp chồng cô Cô ta không sợ sau này Sẽ rơi vào vị trí của cô sao Một người đàn ông đã có thể bỏ vợ Vì người phụ nữ khác Thì sau này anh ta chắc chắn Sẽ chung thủy được nữa sao Ở đây chưa đến lượt cô nói chuyện đâu Mẹ Hồng Anh nhớ mày Rồi quay sang nhìn người nhà chồng cô Ai mà ngờ được Người con rể yêu quý của tôi Lại bị câu dẫn bởi cái loại phụ nữ này cờ chứ Lời nói mỉa mai của mẹ Hồng Anh Khiến sắc mặt của ba người đối diện Không thể vui đổi Hồng Anh miễn cười vui vẻ Bọn họ cho cô tham gia Là một sai lầm lớn Có sự xuất hiện của cô ta ở đây Khó mà trên cơ Hay chè ngép nhà cô được Chúng ta đừng có vòng vo nữa Hồng Anh đã đồng ý li hôn đúng chứ Mẹ chồng của Hồng Anh liền chuyển chủ đề khác Người phụ nữ từng nói sẽ chỉ nhận cô là con dâu Rằng cô là cháu dâu duy nhất Của gia đình họ Bây giờ Hồng Anh cảm thấy thật châm trọng Ly hôn thì chắc chắn phải ly hôn Nhưng ly hôn như thế nào Thì không theo ý các người được đâu Mẹ Hồng Anh cứng rắn Mẹ chồng cô cũng bực dọc đáp Vậy thì mấy người đến đây làm gì chứ Không theo ý của Tùng Thì mấy người đến đây làm gì Chẳng lẽ mấy ngày qua không đủ cho các người hiểu sao Người phụ nữ kia lên tiếng Cô câm miệng lại cho tôi Bố chồng của Hồng Anh quát lớn Có vẻ ông ấy cảm thấy bực tức Với những lời nói thật là ngu si của cô ta Hồng Anh bây giờ mới vui vẻ lên tiếng ấy bố đừng có lớn tiếng như vậy chứ Cô ta đang mang tay cháu nội của bố cơ mà Bố đuổi con lấy mẹ con cô ta Chẳng lẽ bây giờ lại không muốn bảo vệ họ sao Em đừng có nói linh tinh Tùng cất tiếng Nếu như không ly hôn Em cùng người nhà đi về đi Nơi đây không chào đón mấy người đâu Hồng Anh bật cười Thật chua chát làm sao Người từng đầu ấp tay cối với cô Lại nói ra những câu như thế Mà cũng phải thôi Bây giờ anh ta đâu còn quan tâm gì đến cô Tôi chưa bao giờ đồng ý ly hôn cả Coi như là tôi làm vớt Sau khi anh làm xong thủ tục Khiến tất cả tài sản trở về vị trí cũ Thì chúng ta sẽ ly hôn Anh cũng phải bồi tường cho tôi tương ứng Hồng Anh đáp Vậy nên thủ tục ly hôn giữa chúng ta kết thúc lúc nào Còn phụ thuộc vào anh đấy Nếu chậm quá thì không biết Chừng đứa nhỏ sẽ thực sự là con ngoài giá thú đấy Em không phải là người quyết định đâu Tùng một lần nữa nhắc lại Em nghĩ quyền chủ động còn nằm trong tay em Hồng Anh lấy tài liệu đặt lên bàn Cô bảo Tôi không nhắc lại chuyện khởi kiện ly hôn Anh biết cá chết lưới rách Thì dù không đến tòa Tôi cũng có thể khiến tất cả mọi người biết chuyện. Hôm nay đến đây, tôi không muốn nói đến chuyện khác. Tùng câu mày hỏi. Có gì thì em cứ nói đi. Cậu không cần phải gấp gáp như vậy đâu. Tôi nghĩ cậu và gia đình nên xem những thứ này trước thì hơn. Bố Hồng Anh nhắc nhở. Tùng nhìn thẹp hồ sơ trước mặt trong giây lát rồi mới cầm lên. Hồng Anh và bố mẹ kiên nhẫn đợi anh ta đọc. Càng coi, sắc mặt của Tùng lại càng không tốt. Khi xem tới cuối, Hồng Anh cảm thấy cơn tức giận của anh ta đã lên đến cực điểm. Sau khi xem xong, Tùng đưa cho bố và mẹ mình xem. Mẹ chồng Hồng Anh coi rất nhanh. Coi xong, Hồng Anh thấy bà ta không kìm được sự tức tối. Người duy nhất còn duy trì được vẻ mặt bình tĩnh là bố chồng cô. Ông ấy không hổ danh là lão làng trong giới chính trị, mặt không biến sắc. Tôi nghĩ với những thứ này đủ để chúng ta bàn bạc đấy. Bố Hồng Anh nói, thực hiện yêu cầu của con gái tôi. Nếu không, chúng ta trực tiếp gặp nhau ở tòa hoặc cùng nhau lên báo là được thôi. Nhà chúng tôi chẳng có gì cả. Cùng lắm sau khi kết thúc mọi thứ. Cả nhà cùng nhau di dân là xong. Nhưng nhà anh chị thì khó đấy. Bố Hồng Anh lật bài ngửa. Đến giờ phút này, ông ấy không muốn kéo dài thời gian thêm. Bọn họ có thời gian để dây dưa như không muốn đánh cược mạng sống của mình vào trong đó. Ai biết được tiếp tục thì con gái của ông Bị uy hiếp đến tính mạng hay không? Bác nói thật lại Tài sản không phải của chị ấy Thì sao chị ấy có thể nhận được chứ? Người phụ nữ kìa chất vấn Ở đây không có chuyện của cô Bố chồng Hồng Anh lành nhạt lên tiếng Gì mày Đưa nó vào bên trong đi Bố đừng có cản con Tại sao con không thể ở đây chứ? Con phải ở đây để không khiến tài sản của con trai con Bị người ngoài lấy mất Cô gái kia hét lên Bố chồng Hồng Anh ra hiệu Dì Mai kéo cô ta vào trong Mặc sự phản kháng của cô ta Nhìn cảnh này Hồng Anh thấy chẳng khác nào Một trò cười cả Nếu chúng tôi đồng ý Thì những thứ này sẽ bị tiêu hủy chứ Sau khi cô ta rời đi Bố chồng liền cất tiếng hỏi Sau khi thủ tục liêu hôn hoàn tất Bố Hồng Anh đáp Tất nhiên Để đảm bảo an toàn cho con gái tôi Chúng tôi vẫn sẽ giữ lại bản sao Sau này nước sông không phạm nước giếng Những thứ này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa Không được Bố chồng Hồng Anh phản đối Chúng tôi cũng không muốn làm như thế Nhưng ai biết được Sau khi thủ tục ly hôn hoàn tất con dâu mới của hai người có làm gì không Cô ta có thể ra tay một lần Thì cũng sẽ có lần thứ hai Mẹ Hồng Anh nói Cuộc thương lượng đi vào bế tắc Không khí trong phòng khách im án Và căng thẳng Không biết nào chịu nhượng bộ bên nào, Hồng Anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của bọn họ. Bây giờ cô là người cầm chua dao, người bị động là bọn họ mà thôi. Anh sẽ đảm bảo cô ấy không làm gì cả, nhưng bằng chứng phải được tiêu hủy sau khi thủ tục ly hôn hoàn tất. Tùng sau khi suy nghĩ lên tiếng. Anh đảm bảo? <cười> anh lấy gì để đảm bảo thế? Công kỳ tiếp tục trùng xuống sau câu hỏi của Hồng Anh. Không ai trả lời, Hồng Anh lại cất tiếng. Những thứ khác có thể tiêu hủy, nhưng chuyện anh ngoại tình và chuyện cô ta làm thì không. Đây là nhượng bộ cuối cùng của tôi. Nếu mọi người không đồng ý thì chúng ta chẳng có gì để nói cả. Coi như là cô vị tình nghĩa, vì khoảng thời gian bên nhau mà bỏ qua cho bọn họ. Hồng Anh nghĩ đó chính là giới hạn cuối cùng của bản thân. Hai chuyện này không lớn so với những chuyện chồng và bố chồng cô đã làm. Những chuyện này không có ảnh hưởng nghiêm trọng đến như thế. Hồng Anh nghĩ sau khi cân nhắc bọn họ sẽ đồng ý thôi. Được, anh đồng ý với em. Tùng cắn răng nói. Tài sản sẽ được chuyện đến. Anh chia cho em hai phần ba. Chúng ta kết thúc ở đây. Hồng Anh đưa mắt dành anh ta. Tình yêu của bọn họ, cuộc hôn nhân của bọn họ cứ thế kết thúc. Được thôi, chúng ta ly hôn. Hồng Anh đáp lại. Sau khi làm xong thủ tục về phần tài sản, anh hãy nhắn cho tôi. Đến lúc ấy tôi sẽ ký đơn. Hồng Anh nói xong rồi đứng lên. Cô cúi đầu chào bố mẹ chồng. Cảm ơn bố mẹ đã chăm sóc con thời gian qua. Mặc dù con và anh Tùng kết thúc không ấy vui vẻ, nhưng con vẫn mong bố mẹ giữ gìn sức khỏe. Hy vọng là bố mẹ vui vẻ bên con dâu mới và cháu nội của mình nhé. Hồng Anh nói xong thì cùng bố mẹ rời đi. Khi ra khỏi cổng, Hồng Anh dừng bước, quay đầu nhìn lại ngôi biệt tự. Trong lòng cô hơi bối rối. Bạn thân cô không quá vui, cũng chẳng quá buồn. Cảm xúc rõ ràng nhất hiện tại có lẽ là hơi nuối tiếc. Cuối cùng hôn nhân hạnh phúc mà cô mong ước lại kết thúc một cách chóng vánh như thế. Rời khỏi nhà bố mẹ chồng, Hồng Anh trở về nhà mình. Lúc này Hồng Anh cảm giác như được trút đi gánh nặng. Khi ba người về nhà, người em trai của Hồng Anh cũng đã đợi sẵn. Thời gian qua mình đi công tác, cộng thêm việc cả cô và bố mẹ đều giấu nên bây giờ anh mới biết. Tại sao mọi người lại giấu con thế? Mình thấy mọi người bước vào liền hỏi. Loài đàn ông đốn mẹt như thế. Đáng lẽ phải cho anh ta một trận mới đúng. Hồng Anh cười đáp. Không cần em phải ra tay đâu, mọi chuyện đã giải quyết xong. Chị đồng ý ly hôn. Hai phần ba tài sản sẽ thuộc về chị. Ngay từ ban đầu Hồng Anh đã không muốn lui kéo em trai. Việc này không vui vẻ, lại còn rất rắc rối. Cộng thêm em trai cô rất nóng tính. Hồng Anh sợ thằng bé sẽ không thể kiểm soát. đồng tay đồng chân khiến bạn thân bị nắm thóp. Bố mẹ Hồng Anh cũng đồng ý với quan điểm của cô. Do đó, cả ba người đều ăn ý không nhắc chuyện này trước mặt em trai. May mắn, thời gian này đúng dịp em trai Hồng Anh đi công tác dài ngày nên trót lọt. Như thế cũng không được. Anh ta không mất mát gì cả, em không cam lòng. Mình tức tối. Anh đã từng coi người này là người trong nhà, là anh rể luôn một mực yêu thương chị gái. Mình cũng đã từng mong ước có một cuộc hôn nhân hạnh phúc như chị gái. Ai ngờ người anh rể mà anh từng ngưỡng mộ, kính trọng, lại ngoại tình. Anh ta còn nhẫn tâm tới mức muốn lì hồn chị gái vì cô ta. Hồng Anh nhìn em trai đang tức tối. Cảm thấy may mắn Minh mà biết chuyện cô ly hôn Vì chồng ngoại tình Chứ không biết chi tiết mọi thứ Nếu thằng bé mà biết Thì chắc chắn sẽ không để yên đến lúc này Chuyện cũ không qua Chuyện mới không tới mà việc xong rồi con đừng có ca dự Mẹ cô xua tay Minh bực dọc nhưng cũng không nhắc lại Lúc này anh mới để ý Cánh tay bên phải của chị gái Đang bị băng bỏ Chị ơi chị bị sao thế Có phải là anh ta làm công thế Mình vội vàng hỏi, Hồng Anh lắc đầu đáp. Không đâu, chỉ chỉ bị người ta quệt phải thôi. Hồng Anh tránh nặng tìm nhẹ vừa nói vừa ngồi xuống ghế. Mình còn muốn ngồi thêm thì bị mẹ nhắc nhở bằng mắt. Anh thành phai im lặng, bố cô cũng ngồi xuống rồi hỏi. Thời gian tới con dự định như thế nào? Tổng bộ đã điều con về trụ sở chính. Hồng Anh thông báo. Nhưng mà với tình hình này chắc cũng khoảng 3-4 tháng con mới đi. Con cũng đã nói rõ với giám đốc. Công ty sẽ tạo điều kiện cho con. Hồng Anh không biết thời gian mình làm ở trụ sở chính có kéo dài hay không. Nhưng cô coi đây là cơ hội để bản thân thay đổi môi trường. Sau cuộc hôn nhân thất bại, Hồng Anh nghĩ mình cần phải đuổi nơi ở. Biết đầu khi ấy, cô sẽ nhanh chóng ngồi ngoài. Không phải chị ép nghĩ, đi chỗ nào... Cũng công nhận sao Nghe hầu anh nói Minh kinh ngạc hỏi Minh cũng làm trong giới đầu tư Như khác lĩnh vực và chuyên môn với chị gái Anh chuyên về cổ phiếu và chứng quán Tuy vậy thì Minh cũng hay tin Chị gái mới bị làm có Sau khi về nước Lúc ấy Minh còn nghĩ Không biết có kẻ ngán đường hay không Vì với lý lịch của chị gái Thì không thể nào thức nghiệp như thế Đến em còn tin Thì bọn họ bị lừa cũng không oan Hồng Anh vui vẻ nói Đó là những gì mà chị muốn bọn họ thấy thôi Không phải sự thật đâu Em không cần phải lo cho chị Kể cả chị thất nghiệp thì cũng không thể chết đói Cùng lắm là chị về nhà ăn bám bố mẹ thôi Nhà họ có công ty riêng Nhưng cả cô và em trai Đều từ ra ngoài để tự lập Hiện giờ bố cô vẫn là người quản lý công ty Còn sau này Hồng Anh đoán Em trai sẽ tiếp nhận Cô đã nói rõ mọi người Ngay từ đầu sẽ không tranh giành quyền quản lý công ty Cô chỉ an phận, nhận tiền hoa hồng hàng quý hàng năm. Rồi rồi, em biết là chị giỏi. Mình cảm thấy, đến giờ thì anh đã yên tâm hẳn. Chị gái không bị ảnh hưởng bởi người đàn ông kia. Hiếm lắm cả gia đình mới có mặt đông đủ nên trưa hôm đó, nhà Hồng Anh liền mở tiệc ăn mượn. Sau buổi tiệc, Hồng Anh về nhà bố mẹ ở luôn. Đồ đạc bên nhà chung của cô và chồng cũng được chọn về ngay buổi chiều hôm ấy. Có vẻ cô ta sẽ chuyển đến đây cũng nên. Dù gì cô ta có làm gì Hồng Anh cũng chẳng quan tâm. Kể cả cô ta có ngủ trên giường mà cô và chồng cô đã ngủ, Hồng Anh cũng chẳng có cảm giác gì cả. Mọi chuyện đã kết thúc, cô không cần so đo những thứ nhỏ nhặt như thế. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Tội danh ngoại tình được viết bởi tác giả Cơm Cháy.